Trường sinh chương 541 Trụ cột chắc chắn Bởi vì trước đó Lý Bảo đang nói chuyện Văn võ bà quan trong điện Tầm mắt tất cả đều tập trung Trên người của hắn Mà trường sinh vốn đứng ở phía sau Lý Bảo Vì vậy Sau khi hiện thân Trong nháy mắt Văn võ Bá quan liền nhìn thấy hắn Trận chiến với giặc hoa Tại Thái Bạch Sơn ở Tân La đám người đại đầu Ngày đó không thể toàn diệt Dư nghiệt của thất đại gia tộc Có bọn họ Triều đình cho dù có tâm phong tỏa tin tức Hắn tự trận Nhưng cũng không phong tỏa được Vì vậy chỉ có thể thông cáo cho thiên hạ Cùng với trắng trợn tế điện Thậm chí Ngay cả Thụy Hào đều đã phong cho hắn Võ trùng Đánh giá rất cao Trường sinh chết đi Khiên Sở không ít người khổ sở bi thương, nhưng cũng không ít kẻ mừng thầm, cùng có chút hả hê. Nguyên nhân có hai. Một, hắn từng chủ chính ngự sử đài, trình đón lại trị đắc tội không ít quan viên. Là người đều có điểm giống nhau, cũng không quản đối phương có phải hay không theo lẽ công bằng xử trí, cũng không quản bản thân có vi phạm trước hay không, chỉ cần đối phương tổn thương tới lợi ích của mình liền trở thành kẻ xấu. Vì vậy, trong mắt rất nhiều quan viên, trường sinh là người xấu. 2. Trường sinh quá mức ưu tú Các triều đại đổi thay, đối với việc tỷ võ khoa cử thì đều kém hơn nửa phần. Trường sinh lại là vũ cử nhập sĩ. Theo lý thuyết, hắn lên chức hẳn là chậm hơn quan văn. Thế nhưng, sau khi hắn nhập sĩ lại phù chính sửa sai, đỉnh thiên hộ giá, nhiều lần lập kỳ công. Cứ thăng lại thăng tiếp chưa qua 3 năm liền được ban thưởng quốc họ Cùng với các đất phong vương Có thể nói là tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả Làm quan không có kẻ nào Là không phải tự mình cảm giác hài lòng Cho rằng Mình là nhân chung chi kiệt Nhân tài kiệt xuất Nguyên bản còn đang dương dương tự đắc Thế nhưng khi so sánh cùng với trường sinh Giống như mình cũng không có yếu tố như vậy Trong lòng Liền trở nên mất cân bằng, Liền tránh không được bởi vì chuyện đó mà ghen sinh hận. Mắt thấy một người, đáng nhẽ phải chết, thậm chí Liền Thụy Hào cũng đã phong, lại đột nhiên xuất hiện. Văn võ cả chiều tức thì dọa tới mức, mặt không còn chút máu, lên tiếng kinh hồ. Lý Bảo cũng không biết trường sinh đứng ở phía sau mình, thấy bách quan, mặt hướng với bản thân nghẹn họng nhìn chăn chối, ngạc nhiên khiếp sợ cho rằng những lời mà mình nói lúc trước để bốc bác hoàng thượng thoái vị đã hù tới chúng nhân trong lòng có nhiều đắc ý, tựa lưng ngạo mạn lại nói: "Tiên hoàng trước khi về trời vốn là có tâm nguyện truyền ngôi cho ta. Thế nhưng do đám người dư phục cùng đứng đầu yêm đảng đối với ta có nhiều kinh kỵ, xuyên tạc di chiếu ủng hộ ngươi thượng vị. Việc này chiều đường đều biết." Đã không còn là bí mật gì Ta nguyên bản Không màng danh lợi Thanh tịnh nhân hòa Vốn không muốn cùng ngươi huynh đệ tương tàn Đoạt đỉnh tranh hùng Vốn định chỉ cần ngươi thiện đại văn võ Ổn định xã tắc Hoàng vị liền cứ để ngươi ngồi như vậy Chưa từng nghĩ tới Ngươi lại tùy ý làm vậy Để cho ác quan Giết hại trung lương mà không quả Để cho bách tính Lâm vào cảnh thủy hòa Lại không quan tâm Khiến cho triều đình trên dưới Tiếng oán than dậy đất Người người oán trách Lý bảo càng nói Càng hương phấn Thầy ngầm cũng càng lúc càng lớn Hoàn toàn không chú ý tới Văn võ bà quan đưa ra Đủ loại ám chỉ Mắt thấy hoàng thượng ngồi trên Long ỷ biểu tình quái dị Lúc vui lúc đau buồn Cho rằng hoàng thượng rối loạn tức lòng Luông cuống tâm thần liền sen sắt khi còn nóng. Thái nhân nói: "Quân bất chính, thần đi nước khác, phụ không hiền, tử chạy tha hương. Em đang làm loạn, phiền chẩn không phục, đều là do ngươi đào hành nghịch thi." Lúc này, đại đường đã là bóp bệnh, bốn bề thọ địch, bổn vương bất tài, nguyện thuận theo thiên mệnh, ứng nhân tâm, xoay chuyển tình thế, Chống cao lâu sắp đổ. Lý Bảo vừa dứt lời, Tên trung niên nam tử ngồi ở đối diện, liền vội vàng tiếp lời. Cát vương lời ấy sai rồi. Chúng ta ngoại thần đối với hoàng thượng trung thành một mảnh. Chỉ là hoàng thượng mệnh cho Khánh Dương tiết độ sứ, phạm cảnh mình châm ngỏi. Hưng vô danh chi sư, tiến đánh phượng tường. Hạ qua lúc này mới mang binh đồng tiến, giết san thần, thành quần chắc. Nghe được lời của người này, Lý Bảo cười to khoát tay. ha ha hà! Đến lúc này Lý Tấn Quân còn che lớp làm gì? Lần này thuận thiên thành sự. Tướng Quân tâm ý nhất thành. Xuất lực tối đa. Liền cư công đầu. Lý Bảo nói xong. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm. Không tiếp tục tiếp lời. Hắn mặc dù chưa thấy qua trường sinh. Lại biết rõ. Kẻ xuất hiện phía sau lưng Lý Bảo. Chính là trường sinh. một Trường sinh trên thân mặc chính là thân vương mãng bảo. 2. Trường sinh sát khí có ẩn dấu Không giận mà uy Nguồn ngữ trước đó của hắn Là để cho chính mình Né khỏi chỗ xấu Thế nhưng một phen nói trực tiếp Lý Bảo đã khiến cho hắn Chôn tới tận cổ Để cho hắn phải chịu tội danh phản tạc Lý Bảo đem công đầu Giao cho Lý Mậu Trinh E sợ những đại thần Hỗ trợ cho bản thân Trong lòng có không vui Liền vội vàng quay đầu nhìn về hướng nam Thượng thư tỉnh Vương Đại Nhân xuất lực không ít. Binh bộ Cao Thị Lang không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên cũng thiếu không được. Thần sách quân tiền tướng quân âm thầm liên lạc. Còn có nội vụ phủ trịnh trung úy. Lý Bảo lần lượt từng kẻ điểm danh. Những quan viên bị điểm danh đều sợ tới mức run rẩy Gia hỏa này hố đồng đội. Thật sự là triệt để. E sợ sau này Hoàng thượng to tính sổ sách có chỗ sơ hở, thậm chí chỉ mặt gọi tên, đem toàn bộ quan viên tham dự bức cung đều chỉ ra. Tới lúc này, Lý Bảo bắt đầu phát hiện ra có điều không thích hợp. Theo lý thuyết, những đại thần mà mình điểm danh hẳn là phải cao hứng mới đúng. Vì sao chỉ tới kẻ nào thì kẻ đấy liền run? Trong lòng nghi ngờ, lại thấy một người nhìn về phía mình nhưng lại không giống là nhìn vào mình. Mà là nhìn về phía sau Lúc này liền nghi hoặc quay đầu Các ngươi đang nhìn cái gì? Lý bảo trước đây đã từng bị trường sinh đánh Tự nhiên nhận ra trường sinh Quay đầu phát hiện ra trường sinh đứng ở phía sau mình Tức thời dọa tới mức vong hồn đại bạo Nhảy lên ba thước Ai da quỷ Chúng nhân chờ ở bên ngoài điện Sớm đã nhận ra dị thường Đột nhiên nghe được tiếng hoảng sợ hô hoán của Lý Bảo, đám người liễu thân Lâm cùng với tử khí cao thủ của địch quân hầu như trong cùng một lúc để khí ra tốc phong tới đại điện. Trường sinh đứng ở phía sau Lý Bảo, chúng nhân ở bên ngoài điện, tốc độ mau hơn cũng không nhanh bằng hắn. Không chờ chúng nhân xông vào đại điện, trường sinh liền đem Lý Bảo phong điểm huyệt đạo rồi ném tới một bên, chuyển hướng về phía trung niên nam tử vọt tới. Trường sinh vốn tưởng rằng tên trung niên nam tử chính là Lý Mậu Trinh. Thế nhưng khi đối phương rút ra bội kiếm, trong nhảy mắt hắn liền biết kẻ này là giả mạo Bởi vì người này thân mang lam đậm linh khí, đại động tu vi, mà Lý Mậu Trinh chỉ là một viên võ tướng, cũng không phải là cao thủ luyện khí. Người này mặc dù rút ra bội kiếm cũng không có nghênh đón hướng về phía trường sinh, mà là vội sông về phía cửa đại điện. Nếu là chính diện so đấu Trường sinh khả năng còn cần phí chút ít công phu Mới có thể bắt lại được kẻ này Nhưng người này đấu trí đều không có Thời điểm chạy trốn Lại đem phía sau lưng bày ra Không môn mở rộng ra Trường sinh lách mình màn lên Vội vàng xuất thủ Trực tiếp giữ lại phần gái của hắn Dừng tay Trường sinh thời điểm lên tiếng Liền gấp thúc ra thuần âm linh khí Người này không phải là Lý Mậu Trinh thật sự tuyệt không thể để cho hắn mở miệng. Nếu để cho tử khí cao thủ của địch quân cùng với mấy vạn đại quân ở ngoài thành, biết rõ kẻ này là giả dối, bọn họ sẽ mất đi cố kỵ. Lúc này, đám người Liễu Thiên Lâm đã vọt tới cửa điện, mắt thấy trưởng sinh bắt được Lý Bộ Trinh. Liễu Thiên Lâm vội và mang theo một đám cấm vệ cao thủ, phong tới chính bắc Long Tọa, hộ giá hộ chủ, đồng thời nghiêm mật trông coi cắt vườn Lý Bảo. Mắt thấy từ khí cao thủ của địch quân trần trừ không lùi, trưởng sinh nhớ mày, rồi để khí phát thành. Phản tặc đã đền tội, còn không để xuống đao kiếm. Khiến cho trưởng sinh không nghĩ tới, chính là mình hô xong, tử khí địch quân lại không lùi mà tiến tới. Nghĩ cách cứu viện đại xoái. Mắt thấy thế cục sắp không không chế được, trưởng sinh cầm lấy phần gáy của trung niên nam tử, chạy ra khỏi đại điện. Lúc này, trung niên nam tử đã bị rét tới mức mày dâu đều có màu trắng. Sau khi rời khỏi đại điện, trường sinh không chậm trễ, thuần âm linh khí, gấp tiết mà ra, đồng thời đóng băng và bấm tay phát lực. Nhưng vào lúc này, tử khí cao thủ của địch quân ủa lên cùng một chỗ động thủ, thuận lợi đoạt đi trung niên nam tử. Ngay tại lúc tử khí cao thủ của địch quân cho rằng đã cứu viện thành công, lại kinh ngạc phát hiện ra chúng nhân chỉ là đoạt lại thân thể mà đầu lâu của kẻ kia lại ở trong tay của trường sinh. Chú Đít từ khi co thủ này có mấy kẻ là người của Lý Bảo. Mắt thấy Lý Mộ Trình đã chết bọn họ liền ý đồ xông vào đại điện nghị cách cứu viện Lý Bảo. Thế nhưng Lý Bảo lúc này đã bị đám người Liễu Thiên Lâm bắt lấy mắt thấy cứu viện vô vọng mà lại vũ lồng quần từ các nơi xông tới. Bọn họ chỉ có thể cùng với những người khác Cùng một chỗ lưu lại Mắt thấy địch quân lưu lại Còn mang theo bộ thi thể không đầu kia Trường sinh lập tức minh bạch Những người này cũng không biết Kẻ bị giết chết Chỉ là thế thân của Lý Mộ Trinh Như vậy cũng tốt Trực tiếp tường kế tiệu kế Loạn quân tâm của địch Địch quân tử khí cao thủ Mang theo thi thể cực nhanh về hướng Nam Trường sinh xuất lĩnh một đám vũ lâm quân tường tá có thể vượt nóc băng tường nhanh chóng đuổi theo phía sau. Chú đi từ khi cao thủ này mặc dù lợi hại lại không đủ gây sợ hắn kiên kỵ nhất chính là mấy vạn đại quân ở ngoài thành. Một khi công thành tất sẽ sinh linh đổ thản. Hắn sở dĩ một mực cầm lấy đầu lâu kia chính là nghĩ muốn lợi dụng đầu lâu để nhiễu loạn quân tâm. Giới tình huống bình thường Đuổi theo vĩnh viễn chạy không nhanh bàn kẻ đang trốn Bởi vì nếu trốn chậm thì mệnh sẽ không còn Mà đuổi không kịp nhiều lắm là bắt không được đối phương Huống tri trường sinh cũng không muốn đem chút ít tử khí cao thủ này toàn bộ lưu lại Xác thực nói không phải là không muốn mà là không thể Hắn trọng thương mới khỏi, nguyên khí không đủ Mà tử khí cao thủ bên mình phần lớn lưu lại ở Hoàng Cung Nếu như thực sự động thủ, bản thân không nhất định là đối thủ của đối phương. Trong lát sau, địch quân từ khi cao thủ liền dẫn theo bộ thi thể không đầu từ phía tưởng nam bay ra, mà Trường Sinh hạ xuống muôn lâu chỗ cao, dơ lên đầu lâu để khí phát thành. Ta là anh Dũng Thân Vương Lý Trường Sinh, đầu lâu của Lý Mộ Trinh đang ở chỗ này. Nghe được Trường Sinh hồ lớn. Phản quân ngoài thành tức thì xuất hiện bị động Bọn họ không nghĩ tới Trường sinh vẫn còn sống Càng không nghĩ tới chủ soái phe mình Lại đột nhiên đầu thân khác biệt E sợ phản quân ngoài thành Ổn định trận cướp Trường sinh liền thi xuất dục hỏa lăng không Sông thẳng chèo cao Ở trên cao trăm trượng Lơ lửng Cảnh vệ quân nghe lệnh Mở cửa thành ra Toàn quân xuất kích Tiêu diệt toàn bộ dương nhiệt phản quân Trường sinh chương 542 Lại lạnh vì xương Binh sĩ song phương cũng biết Trường sinh đã chết trận tại Tân La Lần này thầy hắn đột nhiên hiện thân Đều không phân biệt được Thật giả hư thật Lúc này thầy hắn thi xuất ra dục hỏa lăng không Chúng nhân phe mình Mới biết hắn thật sự không chết Nhao nhao đồng thanh hoan hô Hô lớn xác nhận Sáng sớm vốn yên tĩnh Trường sinh đề khí Hét lớn chuyển khắp nơi. Kỳ thực, ngoại trừ phản quân bên ngoài cửa nam, ba chỗ phản quân khác, thực ra cũng không có chứng kiến thi thể chủ soái Nhưng mà nghe trường sinh hô lớn chủ soái đã chết, lại thấy trưởng an tứ môn mở rộng. Thủ quân nội thành hô lớn giết ra. Phản quân lập tức trận cướp đại loại. Trước đó, song phương địch ta chẳng ai ngờ rằng trường sinh vẫn còn sống. Nghĩ không ra hắn sẽ đột nhiên xuất hiện. Tự nhiên cũng liền không nhằm vào hắn Mà chế định ra kế hoạch tương ứng Như vậy Trường sinh đột nhiên xuất hiện Trực tiếp khiến cho phản quân trở tay không kịp Không có chủ soái Ra mệnh lệnh Các lộ tường lãnh Cũng không biết kế tiếp phải làm gì Lý Bộ Trinh bản thân lúc này rất có thể Ngay ở bên trong quân Sở dĩ phải thế thân vào thành Không thể nghi ngờ là xuất phát cân nhắc Tự thân an toàn Lo lắng tùy tiện tiến vào hoàng cung Sẽ gặp phải truy nã của Vũ Long Quân Chẳng qua Lý Mậu Trinh phái ra thế thân Chuyện này hẳn là cực kỳ che giấu Kể cả Lý Bảo Tiến Thành Cùng với một đám tự khí cao thủ Cũng không biết rõ tình hình Không như thế Bọn họ cũng sẽ không liều mạng Mang ra bộ thi thể không đầu kia Cũng chính bởi vì Lý Mậu Trinh Phái ra thế thân Ai cũng không biết rõ Vì vậy Mặc dù Lý Mậu Trinh Nghĩ muốn đi xa ổn định lại cục diện Cũng không kịp Làm việc sợ nhất chính là chuẩn bị không đầy đủ Mục tiêu không rõ xác thực Thái độ không kiên quyết Lúc này Tam đại hại Phản quân toàn bộ đều chiếm lấy Trước đây bọn họ lấy được mệnh lệnh Là vạn nhất chủ soái bị triều đình giam giữ Lập tức cấp công phá thành Nhưng trước mắt chủ soái lại bị giết loại tình huống này Cần ứng đối như thế nào đối với bọn họ Lại không có chút kế hoạch Cảnh vệ quân chỉ có hơn một vạn người, phân bốn phía xuất kích, nhân số ít hơn. Thế nhưng bọn họ lại nhận được mệnh lệnh rõ ràng, biết kế tiếp phải làm cái gì. Mà phản quân một bên lại là một đầu mê hoặc, hoàn toàn không biết nên làm gì. Trường sinh cũng không nóng lòng tham chiến, mà là một mực dục hỏa lăng không, lơ lửng, nhiều lần lên tiếng, chỉ huy điều động. Hắn muốn cho địch ta song phương đều thấy rõ ràng hắn Bởi vì cái gọi là Người có tên cây có bóng Kể từ lúc xuất đạo đến nay Hắn đánh đâu thằng đó Thường thắng bất bại Sớm đã danh dương thiên hạ Sự hiện hữu của hắn Có thể khiến cho phản quân tạo thành Áp lực tâm lý cực lớn Cũng có thể kích động được Sĩ khí của binh sĩ phe mình Bởi vì hắn tên tuổi Thái Thịnh Sau khi báo tử chuyển ra Không tránh khỏi khiến cho phản quân nói chuyện say xưa Trước khi phát bình Cũng biết hắn đã chết Thế nhưng lúc này Hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt chúng nhân Mặc dù hắn trọng thương mới khỏi Thực lực lớn không bằng trước kia Mặc dù tự mình tham chiến Cũng không cách nào đền bù binh lực không đủ của phe mình Thế nhưng phản quân lại không biết điểm này Bọn họ chỉ biết Tin tức có sai lầm Phía mình nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Nhưng lúc này lại xuất hiện ra biến số Sau khi cảnh vệ quân lao ra Phản quân lập tức tan tác lùi lại Mà cảnh vệ quân lấy được mệnh lệnh Là tiêu diệt toàn bộ dư nhiệt phản quân Mắt thấy phản quân triệt thoái về phía sau Lập tức thừa thắng sông lên Cũng không lâu lắm Chỗ doanh xoái ở thành nam liền truyền đến thanh âm Bất kể là làm việc hay là đánh trận Sợ nhất không biết kế tiếp nên làm cái gì Bây giờ thu binh mặc dù thể diện mất hết Nhưng cũng là mệnh lệnh rõ ràng Ở thời điểm nhận được mệnh lệnh lưu lạ Phản quân nguyên bản đang chia rẽ Lái ổ địch được trận cướp Phân ra một bộ phận binh sĩ Ngình chiến cảnh vệ quân Binh sĩ còn lại Lần nữa xếp hàng tự động lùi lại Trong quân không thiếu tử khí cao thủ Trong đó cũng có thái huyền cao thủ Thế nhưng trường sinh dục hỏa lơ lửng Lại không có người tới đây công kích Luyên nhân cũng rất đơn giản Lý Mậu Trinh không có đảm lượng Xoán vị cho chính mình Chỉ muốn nâng đỡ Lý Bảo thượng vị Nhưng trước mắt Lý Bảo lại bị triều đình bắt được Phản quân nếu như cướp công trường hàn Chính là không thể giả được mưu triều xoán vị Tội danh này Lý Mậu Trinh tuyệt đối không đảm đương nổi Thời điểm mặt trời mọc, phản quân vây thành đều đã xuất lui tới thành Tây Trên quan đạo cấp tốc lùi lại, mà cảnh vệ quân cũng hợp binh một chỗ, theo đuổi truy kích. Lo lắng phản quân ổn định được trận cướp, sau đó sẽ tiến hành phản công. Trường sinh liền tự mình ra trận, dẫn binh phía trước. Tương tá cảnh vệ quân đều nhận ra hắn, thay hắn an tâm trở lại, nhẹ nhào tiến lên thăm hỏi. Sau khi hướng mọi người, hàn huyên đơn giản. Trường sinh sai người trở lại Trường An Một là đem Vũ Lông Quân Cùng với thần sách quân Toàn bộ điều tới Cùng nhau truy đuổi phản quân Hai là dùng bồ câu đưa tin Chuyển tin cho Khánh Dương tiết độ sứ Phạm Cảnh Minh Dẫn binh đồng tiến Hay mặt giáp công Chưa tưởng nghĩ tới Khi ra lệnh Những tướng lĩnh ở một bên Lại đối mặt nhìn nhau Muốn nói lại thôi Hứ Trường sinh không vui như mày Thấy trường sinh như mày Một đàm tường lĩnh đều rất kinh hoạt Một người trong đó vội vàng nói ra Vương gia ngàn vạn không nên hiểu lầm Ngài chính là đương Triều thiên tuế Khoáng thế trung thần Khẩu dụ của Ngài Chúng ta tự nhiên tuân theo Nhưng Khánh Dương Ở nửa tháng trước đã thất thủ Năm vạn binh má Cũng đã toàn bộ hao tùng Nghe được lời của kẻ này Trường sinh trong lòng đột nhiên trầm xuống Khánh Dương tiết độ sứ, nguyên bản là của Dương Thủ Tín. Người này là nghĩa tử của Dương Phục Cung. Trước kia, hắn cùng với đám người đại đầu ở Khánh Dương giết chết Dương Phục Cung, đồng thời hợp nhất 5 vạn binh mã dưới tay Dương Thủ Tín. Sau đó, Hoàng thượng phái tâm phúc của mình là Phạm Cảnh Minh tiến tới tiếp thu Khánh Dương là ít hầu đông tiến. Lý Mậu Trinh muốn xua binh đông tiến, tự nhiên phải đi qua nơi đó. Trách không được trước đây Thế thân của Lý Mộ Trinh Lấy cớ giấy binh bức cung Đẩy lên trên thân của Phạm Cảnh Minh Nói hắn lật ngược trái phải Âm thầm châm ngỏi Nguyên lai Lý Mộ Trinh đã bắt được Khánh Dương Thấy trường sinh thật lâu không nói từng quân ở một bên Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi Vâng ra Có điều động cấm quân nữa hay không Thôi Trường sinh thở dài lắc đầu Hắn nguyên bản nghĩ tả hữu sắp công triệt để bắt lại đại quân đông tiến của Lý Mộ Trinh Hiện tại xem ra là không hy vọng Chỉ ở phía sau đuổi theo Không ai ở phía trước ngăn cả Không có khả năng bắt lại nhiều người như vậy Đến được chỗ hẹp của quan đạo Phản quân lưu lại 5.000 binh mã Trấn giữ yếu đạo Ngăn trở truy binh phe mình Vì cho đại quân tranh thủ thời gian lùi lại Binh sĩ phe mình cùng với phản quân kịch chiến, trường sinh cũng không có tham chiến, mà là cùng với mấy tên tướng quân cảnh vệ quân, xem chiến. Mấy tên tướng quân này đều là phẩm dai tứ phẩm trở lên, có tư cách thượng triều. Triều đình trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình gì, bọn họ phần lớn đều biết rõ. Sau khi biết trường sinh không biết được bất kỳ sự tình phát sinh 3 tháng gần nhất, mấy người liền 7 mồm 8 miệng. Thảo luận giảng thuyết cho hắn căn cứ sự tình phát triển thứ tự trước sau trước hết phát sinh chính là chiến sự Tây Xuyên Long H họa mang theo 10 vạn đại quân mà triều đình cho hắn một đường đi liên tục ngừng lại thẳng tới khi Hoàg Thượng giả hạn chỉ chỉ cần Long Hạo Thiên bắt lại được Tây Xuyên liền cắt đất phòng vương Long Ngọ Thiền nghe thấy thế liền mừng rỡ như điên lại thêm triều đình Vô lực cung cấp quân lương Long Họ Thiên liền dẫn theo 10 vạn đại quân Cường công Tây Xuyên 10 vạn đại quân này Đều là thành viên cơ bản của cái bang Cái bang đệ tử lúc đầu Vốn cũng không phải là người tốt lành hạ lưu chiêu số gì Để có thể dùng ra Tây Xuyên tiết độ sứ Vương Kiến Làm sao có thể là đối thủ của bọn hắn Chưa tới một tháng Lên bị Long Hạo Thiên đánh chạy Mà Long Họ Thiên sau đó Dâng thư triều đình để cho Triều đình thực hiện hứa hẹn đem Tây Xuyên bảy châu 18 quận chỉ cho hắn quản hạt. Bởi vì cái gọi là trong thiên hạ không có chỗ nào không phải là vương thổ. Hoàng thượng vốn là bị phiên trấn cắt cứ khiến cho sứt độc chán, tức bỏ thuộc địa còn không kịp, ở đâu còn có thể tăng thêm. Nhưng hoàng thượng cũng không biết nên cùng Long Hạo Thiên giải thích như thế nào. Bất đắc dĩ Chỉ có thể cầm trừng Khiến cho Long họ thiên phát hỏa Trực tiếp Cắt đứt quan hệ với triều đình Bế quan về tưởng Tự phong làm vương Không biết là cố ý chọc giận hoàng thượng Hay là người này vốn cuồng vọng tự đại Vậy mà tự phong thiên vương Sau đó Sự tình phát sinh Chính là chuyện Lý Mậu Trinh cùng Lý Bảo thông đồng Dẫn binh bức cùng Lý Mậu Trinh trước đây Sở dĩ không phản loạn là vì kiêng kỵ hàng xóm sát vách dương thủ lượng. Hán Trung khi bị Trương Thiện thu phục thì Lý Mộ Trinh không còn nỗi lo này, lại thèm thuồng Khánh Dương vốn là yết hầu trấn giữ giao thương. Đợi tới khi Trương Thiện xuất đại quân rời đi, Lên cùng Lý Bảo đánh lén Khánh Dương, sau đó đồng tiền bức cùng. Chiến sự thảm thiết nhất vẫn là phụ cận Lạc Dương. Trương Thiện hợp nhất với hàng tốt của Dương Thủ Lượng Sau đó xô binh Đông tiến Lại bị Tôn Nho dày vò tới mức sức đầu mẻ chán Sau đó lại hợp binh với Đồng Trần Giới trướng đại quân đạt tới 30 vạn Vốn đang tức giận Chu Toàn Trung đánh cắp quốc hố triều đình Lại thêm quân lương không tiếp Trương Thiện không có chút nào trì hoãn Sau khi hợp binh lập tức cấp công Lạc Dương Lạc Dương cũng không phải là thành trì bình thường. Từ xưa đến nay, nhiều triều đại, tại Lạc Dương Định Đô, chính là thành cao lương thực nhiều, binh lính cũng không kém, lại thêm nhận được đại lượng ngân lượng của triều đình. Chu Toàn Trung không có sợ hãi, cũng không cùng với trương thiện quyết chiến, chỉ dựa vào ưu thế thành trì, cố hết sức chỉ hoãn. Chu Toàn Trung có tiền, có lương thực, có thể kéo dài, nhưng trương thiện lương thảo không tiếp, Thì không kéo dài được Bất đa sĩ chỉ có thể liên tục cường công Kết quả tử thương vô cùng nghiêm trọng Mà Giang Hoài Tôn Nho Cùng với Chu Toàn Trung nội ứng ngoại hợp Thừa cơ đánh lén Chưa tới một tháng 30 vạn tân quân đánh tới mức Chỉ còn không tới 20 vạn Mà Lạc Dương vẫn như cũ không thể phá được Nghe được lời của mấy người Trường sinh chỉ có thể nở nụ cười khổ Liên tiếp biến cố Đối với đại đường, vốn đang bấp bênh, có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trường sinh chương 543 Yêu quốc, yêu dân Thấy trường sinh mặt lộ vẻ cười khổ Mấy tên tướng quân có cảm giác trồ sót Trường sinh lúc này gầy tới mức dọa người Bọn họ mặc dù không biết trường sinh như thế nào sống sót Lại biết rõ trong khoảng thời gian này Cảnh ngộ của hắn nhất định cực kỳ không xong Vừa mới trở lại trường An Lại tao ngộ Lý Bảo cùng với Lý Bậu Trinh bức cùng thoái vị Bất chấp tịnh dưỡng sinh cơ Khôi phục nguyên khí Liền dẫn thương ra trận Bọn họ rất không đành lòng Đem liên tiếp tin tức xấu Nói cho Trường Sinh Nhưng trong khoảng thời gian này Toàn bộ đều là sự tình xấu Tùy ý mấy người mòi suột gan Cũng nghĩ không ra tin tức tốt gì Để báo cho Trường Sinh Lúc này Cảnh vệ quân đã chiếm cứ Thượng phong tuyệt đối Tướng quân dẫn binh Không thể làm gì khác Chỉ có thể thúc dục Trường Sinh Sớm trở về thành nghỉ ngơi Chiến sự nơi đây giao cho bọn họ Trường sinh cũng không chối tử, đơn giản nói vài câu rồi cưỡi ngựa trở lại. Hắn sở dĩ nóng lòng trở về không phải là để nghỉ ngơi mà là muốn biết trong khoảng thời gian ngắn này xảy ra sự tình gì. Dù sao chút ít võ tướng quan tâm chính là chiến sự. Dân sinh mọi việc bọn họ biết rất ít. Trên đường trở về trường sinh sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt. Thân thể khí hư Chỉ là thư yếu Chủ yếu là liên tiếp tin tức xấu Khiến cho hắn vạn phần chán nản Lo nghĩ vô cùng Hắn chẳng những thông dân sinh Còn hiểu quân sự Biết rõ đại đường có bao nhiêu sa sản Đại đường vốn đang bấp bênh Khó có thể nói là liên tiếp Vậy mà cứ như vậy Lăn qua lăn lại Hắn thật không biết như thế nào cứu vãn Trước đây Lý Mộ Trinh Đại Quân Lâm Thành khiến cho dân chúng trong thành có hoảng sợ. E sợ chiến sự khai hỏa sau đó sẽ gặp vạ lầy. Chưa từng nghĩ tới, trường sinh trở lại, lập tức dẫn ra cảnh vệ quân phản thủ vi công. Lực lượng lui phản quân, bách tính trong lòng cảm kích. Trường sinh sau khi vào thành, liền nhận lấy dân chúng trong thành nhiệt liệt hoan nghênh. Nơi hắn đi tới, bách tính nhao nhau quỷ xuống để bày ra tôn sủng. Trường sinh tâm tình nguyên bản rất là kém Khi nhìn thấy bách tính quỷ xuống Trong lòng tái sinh cảm khái Bản thân thân có tự khí tu vi Nghĩ muốn trong loạn thế Chỉ lo thân mình Kỳ thực rất dễ dàng Nhưng năng lực càng lớn Trách nhiệm lại càng lớn Có nhiều người có năng lực nhiều Thì có trách nhiệm lớn Có năng lực làm chua gì Mà lại không đi làm Không khác nào cầu thả trốn tránh Mặc dù đại đường lúc này Đã trở thành tổ ong Mình cũng phải giữ vững tinh thần Vây lộ bổ sung Có thể bổ sung được bao nhiêu Thì là bấy nhiêu Lúc này đã là giờ thìn buổi sáng Lúc trường sinh vào thành Vũ lồng quân đang cùng với bổ khoái hình bộ Chia nhau ra bắt người Lần này Quan viên tham dự bức cung Cũng không ít Những người này chẳng những có gia quyến Còn có vây cánh Bức cùng đánh đồng với miêu phản Đây chính là tội lớn giết kiểu tộc. Sẽ có rất nhiều người liên lụy trong đó. Hoàng thượng phái ra thai giám từ bên ngoài cửa cung đợi chờ trường sinh. Chẳng những phái tới thai giám còn đem hãn huyết bảo mã của bản thân cũng dắt đi ra. Trường sinh tự nhiên sẽ không cưới tọa kỵ của Hoàng thượng mà là lựa chọn đi bộ vào cung. Kỳ thực, Hoàng thượng sớm trước đó thưởng cho hắn có quyền cưỡi ngựa vào thành đeo đao liền điện thế nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng. chờ tới khi trường sinh đi tới Đại Minh Cung, phát hiện toàn bộ quan viên tham dự bức cung đã bị bắt lại, trói gô quỷ gối trước đại điện. Tổng cộng có hơn 50 người, trong đó văn thần chiếm đa số, võ tướng chẳng qua là 10 tên. Trường sinh đã từng chủ chính ngự sửa đài, đối với văn võ bà quan, rất là hiểu rõ. Người nào là như thế nào? Trong lòng cũng đều hiểu Phòng nhãn nhìn lại Cơ bản đều là thanh lưu đạc Của tiền trung lâm Sau khi tiền trung lâm gặp chuyện Bọn họ e sợ mình đã bị thanh toán Vì vậy liền bí quá hóa liều Lựa chọn hỗ trợ lý bảo Cửa đại điện lúc này Là đang đóng Chú Công Công một mực đứng ở ngoài điện Thấy trường sinh đi tới Vội vàng bước nhanh đi xuống bậc thang Vương ra Hoàng thượng một mực đang chờ ngài Lý bảo đâu? Trường sinh thuộc miệng hỏi. Đang ở bên trong, giả ngây giả giả. Chú Công Công thấp giọng nói ra. E sợ là chịu tới nghiêm trị. liền lấy cớ gặp gian nhân. Yếm thắng, mê hồn. Làm như trong mộng mới tỉnh lại. Trường sinh nghe vậy nhíu mày. Không nói gì nữa. Đợi tới khi trường sinh đi tới bậc thang. Cấm vệ quân phía ngoài điện. Đẩy ra cửa điện trầm trọng. Lúc này. Những quan viên tảo chiều khác đều đang trong điện. Trường sinh bước nhanh về phía trước, hướng hoàng thượng, cuối thân, hành lễ. Vì thần Lý Trường sinh, khâu kiến hoàng thượng. Trường sinh có đặc quyền gặp vua không quỳ, liền không cần quỳ bái. Nhưng lễ nghi vẫn phải cần, khâu kiến chính là ý tứ quỳ bái, chỉ là không cần thật sự quỳ xuống. ai khanh miễn lễ, mau mau đứng dậy. Hoàng thượng không che giấu sự kích động trong lòng. Trước đây chậm nghe tin, ai Khanh bất ngờ đem thân đền ớn nước, đã hoang tại Tân La. Chậm cực kỳ bi thương, như mất đi tay chân. Cũng may là trời phù hộ cho đại đường. ai Khanh gặp nạn, nhưng vẫn bình an trở về. Quả thật là may mắn cho đại đường, may mắn cho xã tắc, may mắn cho quả nhân. Bởi vì hôm nay, chính là đại khởi, Quản viên tham gia tàu triều cũng rất nhiều Bắt tới 450 người Trong điện cũng còn có tới 60-70 người Người nhiều nhãn tạp Những lời tư mật cũng không tiện nói Vậy vậy trường sinh liền nghiêm túc nói ra Nhờ ngô hoàng hồng phúc Vi thần mới được đại nạn không chết Tiếp tục hiệu chung Khiến cho hoàng thượng lo lắng Làm cho đồng liêu lo lắng Vi thần vô cùng ái náy Ai Khanh nói qua lời, người tới thật sự đúng lúc. Hoàng thượng đưa tay chỉ về Lý Bảo đang kinh khiếp đứng ở một bên. Quả nhân biết, người tinh thông kỳ hoàng chi thuật. Cát vương nói rằng, bản thân trước đây bị gian nhân ám toán. Chúng phải tà thuật. Đủ loại hành động trước đây là do thất hồn lạc phách, thần bất do kỳ. Kính xin Ai Khanh chẩn đoán chính xác, phân biệt xem xét. Hoàng thượng nói xong, Lý Bảo cùng với bách quan trong điện nhau nhau khẩn trương nhìn về phía trường sinh. Trường sinh vô cùng thông minh, biết rõ hoàng thượng vì sao lại có hành động này. Hoàng thượng nhất định là không muốn giết Lý Bảo, nhưng Lý Bảo quả thực có cử chỉ miêu nghịch. Nếu như miễn xá cho Lý Bảo, sợ rằng người trong thiên hạ sẽ nói theo, cũng sợ cho bách quan không phục, liền thỉnh cầu hắn xuất thủ phân biệt xem xét. Kỳ thực là mượn tay hắn để bảo toàn Lý Bảo. Biết rõ Hoàng thượng có dụng ý như vậy trưởng sinh cũng không do dự. Chắp tay xác nhận rồi cất bước hướng về phía Lý Bảo. Lý Bảo lúc này đã dọa tới mức hồn bất phụ thể. Hắn cùng với trưởng sinh có kiều oán. Trước đây đã từng cầm đao đuổi theo trưởng sinh chạy tới mấy con phố. Còn đã từng cố ý tán tỉnh trương mặt. Lúc này bản thân sinh tử Chỉ là một ý niệm của trường sinh. Mắt thấy trường sinh hướng bản thân đi tới. Bị dọa tới mức hoang mang lo sợ. Run như cây sấy. Trường sinh đi tới bên Lý Bảo. Rỗi tay nắm chặt lấy mạch môn của hắn. Trong lát sau buông tay xoay người. Mặt hướng về phía hoàng thượng. Khơi bầm hoàng thượng. Cát vương nói không giả. Mạch kia quả thực. Có biểu tượng như bị im thắng. Lại là... Thủ đoạn của gian nhân vô cùng độc ác. Cát vương chẳng những lục phủ ngũ tạ đều có tổn thương. Ba hồn bầy vía cũng chịu lấy độc hại. Không tĩnh dưỡng mấy năm thì không thể khôi phục. Nghe được lời của trường sinh, chúng nhân trong điện tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Mà hoàng thượng thì mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn ơ thích trường sinh không phải là không có nguyên nhân. Trường sinh chẳng những trung thành, còn có thể thể nghiệm và quan sát thành ý. Biết rõ trong lòng hắn suy nghĩ gì. Thật sự, hắn không muốn giết Lý Bảo. Thông cảm tình nghĩa huynh đệ là một bộ phận. Nguyên nhân chủ yếu là lo lắng có người mượn cớ. Cần phải biết rõ, Thái Tông Hoàng đế, mặc dù khai sáng, trinh quán chi trị, lại cũng không thoát được tàn sát tay chân, bức bách phụ thân. Dẫn tới thiên cổ chỉ trích, Hạt không muốn bước theo gót của Thái Tông Lại không muốn để cho Lý Bảo chạy đi Mà trường sinh lời này Vừa vạn cho hắn Có cớ để cầm tù Lý Bảo Lập tức thuận nước song thuyền Mệnh cho cấm vệ Hộ Tông Lý Bảo Hướng về phía Tây Cung Tĩnh dưỡng Trước mặt văn võ Bá quan Trường sinh không cách nào cùng Hoàng thượng Nói những lời thoải mái Mà Hoàng thượng nói chuyện Cũng có nhiều điều cố kị Như vậy Trường sinh liền thỉnh hoàng thượng Trước tiên hướng hậu điện nghỉ ngơi Đợi sau khi chuyện xong Lại tiến tới tâu báo Đợi tới khi hoàng thượng rời khỏi Một đám quan viên lập tức Tiến lên cùng trường sinh kiền lễ Trường sinh biết do bọn họ Muốn nghe nhất là cái gì liền động viên ăn ủi mấy câu Chỉ nói Gió mạnh mới biết cỏ cứng Quốc gia loạn mới hiển ra trung thần Trước đó Phản quân bước vào trong đại điện, chúng nhân đã trung thành hộ quốc, chính là trung thần hiền lương. Kỳ thực, trường sinh nói cũng không hoàn toàn là lời thật lòng, bởi vì những kẻ này cũng không hoàn toàn đều là trung thần. Trước đây, khi một đám nghịch thần vây công hoàng thượng, lại có rất nhiều người không đi ra bảo vệ hoàng thượng. Đây đều là cỏ đầu tường. Nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì có gọi là nước quá trong đại Ất không có cá, có chút thời điểm thật sự không thể quá so đo. Được nhìn đại đường trước mắt có hơn 7.000 vạn người, nhưng làm quan thì không phải ai cũng có thể làm. Nếu như đem chút ít cỏ đầu tường này đều giết đi, tam tỉnh lục bộ, liền người làm việc cũng không có. Sau khi đuổi đi bách quan, trường sinh lưu lại mấy trọng thần giao hảo hướng thiên điện nói chuyện. Hắn mặc dù đắc tội không ít quan viên, nhưng cũng có quan hệ tương đối khá với không ít kẻ. Hướng thiên điện chủ yếu là ôn chuyện, nói với chúng nhân bản thân trước đây gặp phải chuyện gì. Sau khi ôn chuyện, trưởng sinh đưa đi chúng nhân, duy chỉ có lưu lại ngô vũ sinh. Sở dĩ lưu lại ngô vũ sinh cũng không phải là bởi vì người này là do hắn một tay cất nhắc, mà là người này là hộ bộ thượng thư hương. Trước mắt, hắn quan tâm nhất chính là mọi việc dân sinh Trong khoảng thời gian này, ngô vũ sinh tiểu tụy đi rất nhiều Ngô vũ sinh cũng biết trường sinh vì cái gì lưu lại hắn Không chờ trường sinh mở miệng, ngô vũ sinh liền thở dài thật sâu Đừng có thở dài, trường sinh nói Có tin tức xấu gì, toàn bộ nói ra đi Trường sinh chương 544 Lực có lúc tận Ngô Vũ sinh muốn nói lại thôi Mấy phen trần trừ mở miệng nói ra Vâng ra Ta thấy ngài suy nhược gầy cỏ Có nhiều ẻo ải Hay là trước tiên trở về vương phủ Rồi nghỉ ngơi Đợi tới khi dưỡng tốt tinh thần Ta lại tới cửa kỹ càng tấu bầm Không cần lo lắng cho ta Ta không sao Trường sinh khoát tay Người ý giảng nguồn lược Chọn chuyện trọng yếu mà nói Ta một hồi còn phải đi gặp hoàng thượng Thấy ngô vũ sinh vẫn còn do dự Trường sinh mặt lộ vẻ không vui Nhếu mày líu lưỡi Ngô vũ sinh thể thế không dám tiếp tục trì hoãn Vội vàng mở miệng Đoạn thời gian gần đây Đám người Lý Tướng Quân Tổng cộng hướng hộ bộ Vận chuyển quân lương 8 nhóm 92 xe Tương đương ngân lượng 2.300 vạn. Chưa chân nhân Lạc Dương dùng binh, mặc dù đã dự trù một bộ phận quân nhu, thế nhưng 30 vạn đại quân mỗi ngày chi phí cao tới 50 vạn lượng. đám người Lý Tướng Quân đưa tới chút ít ngân lượng, có 7 thành là phải mua quân nhu Lương Thảo phát hướng Lạc Dương, còn rơi lại dùng để trị sông giúp nạn thiên tai, duy trì dân sinh. Chớ để cho ta yên lòng, mà tốt khoe, xấu che Ta muốn biết tình huống cụ thể, trường sinh nói. Nghe được lời của trường sinh, ngũ vũ sinh lại lần nữa thờ dài Trường sinh đã từng chủ chính hổ bộ, biết rõ mọi việc dân sinh, căn bản lừa gạt hắn không được. Cùng hắn ấp áo vũ úng, chọc phản cảm, chẳng bằng lời ngay nói thật, khiến cho hắn hiểu được. Nghĩ đến đây, liền khu lên dũng khí, mở miệng nói ra. Ngài cũng biết, thời tiết xuân hạ, triều đình ít có thu nhập thuê phú, ngược lại dân sinh chi tiêu có chút cực lớn. Năm nay mùa hè, mưa đặc biệt nhiều bởi vì không có đầy đủ ngân lượng để trị sông đắp bờ. Hai bên bờ sông nhiều chỗ vỡ đề, khiến cho châu quận gặp tai họa tổng cộng có 38 chỗ. Bách tính gặp tai họa nhiều tới 600 vạn. Liền Thư Châu, Bình Châu, các loại đất kia cũng bị lũ lụt. Ngũ Vũ sinh nói đến đây hơi dừng lại rồi tiếp tục nói. Mọi việc dân sinh không có chuyện gì là không tốn tiền lương. Quốc khổ trống rỗng khiến cho tam tỉnh lục bộ thùng rỗng kêu to, khó có thể đảm nhiệm được chức vụ. Công văn đòi tiền của các đạo châu cuộn phủ đã chất đầy các ti nhà môn. Có thể nói toàn sách là sách. Bởi vì không có bổng lộc quan viên các cấp, tiếng kêu oán than dậy đất tr chậm trễ không làm tròn trách nhiệm. Bách tính gặp tai họa, không chiếm được cứu tế kịp thời, nhà nhà khởi nghĩa vũ trang, tụ chúng làn loạn. Mà hộ bộ liền ngân lượng điều binh trấn áp đều không có. Vô Sinh nói chuyện, một mực quan sát biểu tình của trường sinh, thấy hắn mặc dù sắc mặt âm trầm lại không có kinh hỏa, liền tiếp tục nói. Mọi người đều biết, sau tai họa lớn chính là có địch quân Trước mắt, Giang Nam Tây Đạo, Giang Nam Đông Đạo, Sơn Nam Đông Đạo đều có ác tật ôn dịch lan tràn. Năm nay ôn dịch cùng với trước đây có nhiều bất đồng, rất dễ lây truyền rất khó trị hết. Ôn dịch lại cùng một chỗ, chẳng những hao tổn nhân khẩu, còn chậm trễ nông sự. Giang Nam nhiều đạo từ trước đến nay đều là nơi thuê khóa mà triều đình dựa vào. Ôn dịch lần này khiến cho ảnh hưởng không nhỏ. Đã nói như vậy, Ngô Vũ Sinh cũng liền không dấu diếm. Trương Trân Nhân biết rõ triều đình gặp khó khăn, Lạc Dương dùng binh liền vô cùng vội vàng. Mấy trận chiến đều không thuận lợi. Kỳ thực, chiến sự thất bại cũng không phải là do Trương chân Nhân, mà là do tỷ chức vô năng, không thể đảm bảo quân nhu tiếp tế. Ngoài ra, Long Họa Thiên mặc dù đánh chiếm Tây Xuyên, lại tự xưng làm vương, không hề nghe triều đình hiệu lệnh. Triều đình dùng hổ đuổi sói, cuối cùng nuôi hổ gây họa. Mà vừa qua, Lý Bộ Trinh khởi binh bức cùng kỳ thực cũng là cưỡng chiếm Khánh Dương. Khánh Dương là trọng hiếu ít hầu, trấn giữ đông Tây. Mất đi Khánh Dương, lũng hiểu đạo liền trở thành đảo hoang hải ngoại. Thông thường đoạt được thuê khóa cũng không thể vận hướng trường An Ngô Vô Sinh một hơi nói xong. Trưởng sinh cũng không có tiếp lời Nhưng vào lúc này Ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa Ngô vô sinh lên tiếng hỏi thầm Nguyên lai người đến chính là thái giám Bọn họ là tới đưa cơm cho trưởng sinh Nguyên lai chụt không công Thấy trưởng sinh gầy yếu vô cùng Lo lắng thân thể của hắn Liền bàn giao cho người phía dưới Đưa tới cơm canh Tiểu thái giám đưa tới cơm canh Liền lui ra ngoài Ngô vũ sinh từ trong hộp cơm Lấy ra cơm canh bát đũa Hầu hạ trưởng sinh ăn cơm Trưởng sinh tiếp nhận lấy chen cháo Lại tiếp nhận lấy chiếc đũa Thấy trưởng sinh chẳng những Vô cùng tiểu tụy Hai tay cũng gầy tới mức xương bọc ra Ngô vũ sinh đau buồn Chạy lên não Tự trách rơi lệ Trưởng sinh vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết Theo lý Cần nằm trên giường tĩnh dưỡng Bản thân thực không nên vào lúc này Khiến cho hắn tăng thêm yêu sầu Trường sinh trong lòng lo lắng Một điểm khẩu vị cũng không có Nhưng hắn thật sự quá hư nhược Linh khí tu vi Tinh thuần cũng không thể hoàn toàn Thay thế cho thể lực Lúc này hắn đã cảm thấy Nghiêm trọng không còn chút sức lực nào Ăn qua một chén cháo cơm Cô gỗ sinh tiếp nhận Lấy chén cháo Rồi muốn tiếp thêm cơm Trường sinh khoát tay Ý bảo không ăn Rồi mở miệng. Người đã làm rất là khá. Nhưng không bột đấu gột nên hổ. Quốc hổ trống rỗng. Người có biện pháp nào không? Ngô Phúc Sinh chán nạt cúi đầu. Chầm mặt không nói. Trường Sinh lại nói. Thời điểm có tiền. hộ bộ thượng thư là thần tài. Ai cũng cười làm lành. Không có tiền. hộ bộ thượng thư chính là nơi chút giận. Các bộ quan viên. Người nào cũng sẽ không cho người sắc mặt tốt. Trong khoảng thời gian này Đoàn trưởng người cũng chịu không ít ủy khuất Ngươi đi về trước đi Ta đi gặp hoàng tượng Ngô vũ sinh in lặng gật đầu Đứng thẳng nhưng không đi Trường sinh đứng dậy Hướng về phía cửa đi tới Ngô vũ sinh vội vàng đi theo Trường sinh rời bước đồng thời mở miệng nói ra Hoàng thượng chắc chắn Sẽ không buông tha Cho những quan viên tham dự miêu phản Những ngày này làm quan đã nhiều năm Có nhiều gia sản Đoán chừng Xét nhà sau đó Hà là có thể được bạc 10 triệu lượng trở lên tràn ngập quốc khố Sau đó đem bổng lộc của các quan viên Bổ phát một ít Còn phải hy vọng bọn họ làm việc Cũng không thể để cho bọn họ bỏ gánh mà đi Ngô Vũ Sinh gần đầu xác nhận mặc dù trường sinh nói qua loa Trên thực tế làm ra quyết định Cũng không có thoải mái Trước mắt Những nơi triều đình cần phải dùng tiền là quá nhiều Thật vất vả mới có được một chút tiền bạc trưởng sinh quyết định bổ phát cho bổng lộc quan viên Liền đánh độc với việc giúp nạn thiên tai cùng quân nhu xếp ở phía sau Kỳ thực cử động này cũng chỉ là bất đắc dĩ Tuyệt đối là lưỡng hại tương hành Liền chọn lấy nhẹ Rời khỏi thiên điện Trường sinh đi hướng hoàng thượng Đã trải qua lúc trước bức cung Hoàng thượng một mực nghĩ mà sợ không thôi Vẫn chưa có tỉnh hồn Thấy trường sinh tới Liền giày cũng không mặc Rồi vội vàng tiến lên đón Trường sinh tâm tình trầm trọng Áp lực cực lớn Lại còn phải nhìn Hoàng thượng tha thiết hoảng loạn Áp lực lại càng lớn Bình tĩnh mà xem xét Hoàng thượng thật sự là một hoàng thượng tốt Có lòng chăm lo việc nước Trung hưng đại đường, đối với chính mình cũng có ơn trì ngộ. Nhưng Hoàng thượng vận khí thật sự là không tốt. Thiên tai nhân họa. Sau một sự, lại tới một kiện. Trường sinh quan loa cùng Hoàng thượng giảng thuyết những tàu ngộ của bản thân trong khoảng thời gian gần đây. Rồi lập tức bắt đầu an ủi Hoàng thượng. Hắn lúc này có thể làm được, chỉ có thể là an ủi. Khi thực, kế tiếp xử lý như thế nào? một đống lớn phiền toái hắn trong lòng hắn trong lòng mình cũng không còn nắm chắc. Trải qua an ủi của Trường Sinh, hoàng thượng dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù vẫn như trước lo lắng, lại dường như thấy được hy vọng, bởi vì Trường Sinh luôn luôn ở thời điểm mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Trường Sinh đã trở thành nơi mà lòng tin của hoàng thượng phát ra. Cao lui suốt cùng, Trường Sinh im lặng trở lại. Hắn lúc này cảm nhận được áp lực chưa từng có. Bởi vì đại đường vỡ tan ngạt dặn đã có dấu hiệu rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều hướng hắn yêu cầu lòng tin. Nhưng hắn thì có ai để có thể dựa vào. Mọi người ở vương phủ để biết rõ hắn đã trở lại. Đều đứng ở ngoài cửa chờ hắn trở về. Thầy hắn xuất hiện liền nhau nhau tiến lên đón. Trưởng sinh tâm lực lao lực quá độ Thể sắc và tinh thần đều mệt mỏi Ngượng trống cùng mọi người nói mấy câu Hương chú nhân hỏi thăm Đám người đại đầu đi nơi nào Chú nhân nói là không biết Rồi lại hỏi hắc công tử Đang ở đâu Chú nhân cũng không biết Trường sinh trở lại gian phòng Cởi xuống mãng bào Rồi ngửa người nằm xuống Thở dài thật sâu Trường sinh chương 545 Bạn cũ gặp lại Bởi vì cái gọi là Người gặp việc vui Tinh thần thoải mái Khó chịu thì khiến cho não ngủ gật nhiều Trường sinh nằm xuống Rất nhanh liền đi ngủ Trong lòng lo lắng Là một trong số những nguyên nhân Chủ yếu vẫn là thân thể hư Không có chút sức lực Tinh thần vẻ hoại Giờ mùi buổi chiều Trường sinh tỉnh lại Trước sau chỉ ngủ không đến 2 canh giờ Sau khi tỉnh lại Cũng không có cảm giác sảng khoái tinh thần Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực Trong lòng phát sầu Bên ngoài hình như là thời tiết thay đổi Ánh sáng trong phòng rất tối mơ hồ có tiếng sấm chuyển đến Trường sinh chở mình xuống đất Mang giày mở cửa Sau đó Gió mát hạt mưa liền đập vào mặt Ra khỏi cửa phòng ngường đầu nhìn lên Chỉ thấy trên trời mây đen răng đầy Trong mây đen nồng hậu dày đặc Thỉnh thoảng có lôi quang chớp động Quản gia trong phủ Một mực mang theo gia đình Chờ đợi ở ngoài viện Thấy trường sinh mở cửa Vội vàng xanh người tiến tới Nấu lại đồ ăn Pha trà nước Mà bản thân thì đi lên trước Hỏi thăm trường sinh có muốn tắm rửa hay không Trường sinh lắp đầu Rồi khoát tay Đợi quản gia lui ra Bản thân tiến vào phòng Lấy ra ghế dựa Ngồi ở hành lang Nhìn xem hạt mưa Từ trên trời rơi xuống Trái cây cùng điểm tâm Sớm đã chuẩn bị xong Chỉ là trường sinh trước đây một mực Ở trong phòng nghỉ ngơi Bọn họ không tiện tự mình trình tống Trước khi trời mưa lớn Mấy vị phụ nhân Đem điểm tâm cùng với trái cây đưa tới Trong vương phủ Không có thị nữ trẻ tuổi Gia đình cùng nô bọc đều là gia quyến cùng với tiểu nhị mà nghe ra lưu lại. Chú rít phụ nhân kia đối với trường sinh rất là kính sợ Tiến lên kiến lễ, sau đó đem trái cây điểm tâm, đưa vào trong phòng rồi vội vàng xuất môn. Trước đây, quản gia ở ngoài viện nói những lời gì trường sinh cũng nghe được. Trường sinh hô mấy phụ nhân dừng lại để cho nàng chuyển cáo dưới bếp. Không cần làm cơm, chỉ cần đưa ấm trà tới là được. Mấy phụ nhân kia xác nhận rời đi. Trường sinh tiếp tục ngồi ở hành lang, xem gió thổi, nhìn mưa, xuất thần dữ sở. Trường sinh cái gì cũng không nghĩ, chỉ là ngồi an tĩnh. Một độc lớn phiền toái khẳng định là phải nghĩ cách xử lý. Nhưng mà trước khi bắt tay xử lý, hắn nhất định cần phải điều chỉnh lại tâm tình của mình đem tâm tình của mình từ trong cảnh chán nản, sầu não, cùng nôn nóng lo lắng kéo thoát ra. Mưa càng rơi càng lớn. Gia đình mở dù, tới pha trà. Cùng lúc đó, thông truyền bẩm báo lại bộ thương thư Sở Lâm Vân từ bên ngoài phủ tới cục hiến. Trưởng sinh ý bảo gia đình đem bàn trà cùng với điểm tâm trái cây trong phòng dời tới hành lang. Sau đó Lại mang thêm một cái ghế ra Rồi mệnh cho gia đình Thỉnh Sử Lâm Vân tới đây Trường sinh có thể đoán ra được Sử Lâm Vân vì sao lại tới cửa Sử Lâm Vân Là lại bộ thượng thư Lần này Lý Mậu Trinh cùng với Lý Bảo Binh biến bức cùng Triều đình văn võ bà quan Có không ít kẻ liên lụy trong đó Chuyện này khẳng định Có người cùng với Sử Lâm Vân Quan hệ không tệ Sử Lâm Vân lần này tới cửa Không thể nghi ngờ là vì bọn họ cầu tình mà tới. Không bao lâu, Sử Lâm Vân dưới sự dẫn sắc của gia đình đội mưa đi tới. Trưởng sinh cũng không đứng dậy nhanh đón. Không chờ Sử Lâm Vân hành lễ, liền chỉ vào một chiếc ghế, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Sử Lâm Vân nói lời cảm tạ rồi ngồi xuống, trần trừ do dự, muốn nói lại thôi. Sử Lâm Vân không mở miệng. Trường sinh cũng không thúc dục Hắn lúc này đang nghĩ Là một sự tình khác Bản thân Dạng sáng hồi phủ Đã lấy linh khí tín vật Cáo chi cho Trương Mạc Là bản thân đã trở lại Bấm tay tính ra Đã trải qua 4-5 canh giờ Mà Lạc Dương cùng Trường An Cách xa nhau không đủ ngàn dặm Nếu như Trương Mạc biết được Rồi lập tức khởi hành Lúc này hắn là đã tới rồi Chậm chạp không thấy chương mặt xuất hiện Khiến cho hắn có thêm vài phần lo lắng Do sự thật lâu Sự lâm vân vẫn là khua lên dũng khí mở miệng Vương gia long thể khiếm an Lần này tới cửa làm phiền Đúng là không nên Chỉ là chuyện quá khẩn cấp Chậm trễ không thể Mong rằng vương gia tử tội Không có gì đáng ngại Có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại Trường sinh thuận miệng nói ra Mặc dù Sử Lâm Vân lớn tuổi hơn Nhưng hai người quan hệ cũng không tệ Trước đây Hắn còn từng nhờ cậy Sử Lâm Vân Chiếu cố ba đồ lỗ Cùng với trưởng lại Tô Châu Tô Bình Thố Xin hỏi vương gia Hoàng thượng thời điểm hạ chỉ Trừng phạt tội thần Ngài có ở đó hay không Sử Lâm Vân cẩn thận từng ly từng tí nói Không có Trường sinh cầm lấy ấm trà Vì Sử Lâm Vân châm trà Trước giờ ngọ Ta liền xuất cùng Sử Lâm Vân Nào dám để cho trường sinh vì hắn châm trà Vội vàng đoạt lấy ấm trà Rồi vì trường sinh châm trước Đợi tới lúc bỏ xuống ấm trà Sử Lâm Vân lần nữa Xoàn suýt do dự Thấy tình hình này Trường sinh mở miệng nói ra Hôm nay tạo chiều Những quan viên trách móc quà hoàng thượng Chết không hết tội Thiền vương lão tử tới Bọn họ cũng phải chết Nếu như là có quan viên vô tội Bị liên lụy Người có thể thông báo cho ta pháp ty Đưa bọn họ trước tiên bắt giam Cứ nói Đấy là ý của ta Nghe được lời của trường sinh Sử Lâm Vân hết sức vui mừng Vội vàng rời chỗ đứng dậy Không người chắp tay đà tạ Vương gia, Đà tạ vương gia Hoàng thượng trước mắt đang nổi nóng Một câu liền xử quyết hơn 300 quan viên trong thành. Hơn nữa là lập tức hành hình. Nếu là tuân chỉ làm theo. Các tí nhà môn trong kinh sư sợ là không có quan có thể dùng. Còn cóc bà Trần thì khó tìm. Quan viên hai đuổi có rất nhiều. Trường sinh thôi miệng nói ra. Người có thể xét tình huống cụ thể, bảo vệ một ít. Lại không thể để cho bọn họ tự nhận. Là triều đình không thể rời khỏi bọn họ. Vâng vâng. Vâng ra huấn trách trí phải. sử lâm vân liên tục cật đầu. Trường sinh lại nói tiếp. Người lấy danh nghĩa lại bộ phát công văn cho các tỷ nhà môn cùng với các đạo châu phủ quận huyện. Khen thưởng khích lệ. Đồng thời nghiêm thêm khuyên nhủ để cho bọn họ tận tâm ban sai. Chăm chỉ nắm quyền. Sau đó Cùng lại bộ và ngựa sử đài nghiêm tra, tận trung cương vị, trọng thưởng tấn thăng, chiếm chức vị mà không làm việc, không làm tròn trách nhiệm, liền trọng phạt trục xuất. Trường sinh nói xong, sử Lâm Vân vội vàng rời chỗ xác nhận. Trường sinh lại nói, đúng rồi, trước mắt chính là thời buổi rối loạn. Tất cả quan viên hết thảy đoạt tình, cấm bất luận kẻ nào có đại tang. Tạm rời cương vị công tác sử Lâm Vân nghe vậy Sững sở một chút Triều đình từ trước tới nay Tôn trọng hiếu đạo Cha mẹ mất đi Dựa theo lệ thường Quan viên cần tạm rời cương vị Để giữ đạo hiếu Cái gọi là đoạt tình Chính là triều đình cần quan viên tận trung Không cho phép quan viên Tạm rời cương vị Để giữ đạo hiếu Trường sinh lạnh giọng nói ra Người làm quan ngày bình thường Ăn ngon mặc đẹp Làm mưa làm gió Trước mắt triều đình có chỗ khó xử Cần bọn họ xuất lực Liền muốn chạy hay sao Chạy chỗ nào Đều cho ta lưu lại Làm không xong công sự Hết thảy bãi quan xét nhà Trường sinh nói xong Sử Lâm Vân liền xác nhận Kỳ thực Phương gia cũng không phải là chức quan cụ thể Chỉ là một loại Thân phận tôn quý Mà trường sinh đã bỏ Trước hồ bộ thượng thư Theo lý thuyết, không có quyền lực chỉ huy. Nhưng Hoàng thượng đối với trường sinh cực kỳ coi trọng. Lời Hàn nói, đánh đồng với Thánh Chỉ. Sự Lâm Vân cũng phát hiện trường sinh tâm tình không tốt. Chính sự nói xong, liền muốn mượn nguyên do rời đi. Trường sinh cũng biết hắn muốn đi. Liền bưng lên chén trà. Nhìn thấy trường sinh bưng trà tiễn khách. Sự Lâm Vân liền thuận thế cáo tử. Lúc này, Mưa to vẫn đang rời, sử lâm vân rời khỏi không lâu. Gia đình liền lần nữa tới đây thông báo. Khơi bẩm vương ra, tống trưởng quỹ cầu kiến. Trưởng sinh lúc này đang suy nghĩ trước mặt vì sao lại chậm chạp không đến. Đột nhiên nghe được một người trưởng quỹ vậy mà cũng tới cầu kiến. Trong lòng bỗng sinh bất mãn, đang lúc chuẩn bị nhìn gia đình kia một cái, lại đột nhiên nghĩ tới đối phương nói là tống trưởng quỹ. Tống trưởng quỹ Là Tống trưởng quỹ nào? Là Thái Bình Khách sạn trưởng quỹ Tống Tài Gia đình nói ra Tống Tài Hắn không phải là đi Tây Phực rồi sao? Trường sinh cảm thấy ngoài ý muốn Gia đình trong phủ Trước đây đều là tiểu nhị các nơi sản nghiệp của nghề gia Bọn họ cũng đều biết tới Tống Tài Nghe trường sinh đặt câu hỏi Gia đình liền lập tức khẩn trường Theo tiểu nhân được biết Tống trưởng quỹ quả thực là đã đi Nhưng lúc này Hắn đang đứng ở ngoài phủ Còn dắt theo ngựa của ngài Ngựa Trưởng sinh rời chỗ đứng lên Là hắc mã của ta Đúng Ngựa của ngài Tiểu nhân có nhận ra Gia đình gật đầu Nghe được lời của gia đình trường sinh hết sức vui mừng Lập tức xuống bậc thang Đội mưa lao nhanh Gia đình thề thế Vội vàng cầm lấy dù che mưa Đuổi theo trường sinh vì hắn mở rù Trường sinh bước nhanh lao ra Vốn phải ba bước Nhưng chỉ đi mất hai bước Vừa mới tới trước sân Ở ngoài cửa Liền truyền đến tiếng kêu của ngựa Không chờ trường sinh đi tới cửa Hác công tử đã ở ngoài cửa vọt vào Nhìn thấy hác công tử Trường sinh tức thì vui tới phát khóc Mà hác công tử Cũng hưng phấn vô cùng vọt tới trước người Trường Sinh kêu lên rồi kề vai sát nách liên tục đạp chân. Ngay tại lúc Trường Sinh kích vuốt ve hốc cung tử, ở ngoài cửa truyền đến thanh âm tổng tài. Bài Kiến đông ra.